Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mình toàn giật mình ngó lơ Chừng nào mới khởi hành hả Mới khởi hành ở trá Dũng quay sang nhìn ông Thái Đầu tháng sau Bắt đầu khởi ảnh Vậy là con đồng ý à Ông Thái vẫn khởi Dạ dĩ nhiên là con phải đồng ý rồi Dũng cuối đầu mặt buồn so Dũng ngước lên nhìn toàn Thấy toàn ngó lơ Như muốn tránh né ánh mắt của anh Bỗng Dũng lên phòng Thôi quên lên phòng Bỗng Dũng lên tiếng Thôi quên lên phòng Xin phép bố mẹ Dũng cúi chào rồi quay lưng bước vào chồng Dũng không về phòng mình Mà ghé ngang phòng của chị Cộc cộc Anh có trong phòng không anh hai Dũng hả Vào đi em Chị trả lời Hôm nay sao anh không xuống dùng cơm với gia đình <cười> Em biết tình anh bà Anh không thích dùng cơm với cả nhà Mẹ luôn có ác cảm với anh Dường như mỗi lần gặp anh Thì ý rằng mẹ lại cảm thấy khó chịu Chí cười nhạt nhèo Tại nghĩ vậy thôi chứ Mẹ nào mà chẳng tương con Dũng an hồi Thôi bỏ qua chuyện đó đi Em kiếm anh giờ này có chuyện gì không Em xăm đi lên tỉnh học rồi anh ạ Dũng tử tối Sao em phải lên tỉnh học à Quyết định khi nào thế chỉ ra vẽ kinh à hồi sáng sớm mình à ông Phú hộ báo làng bên quả báo tin là sẽ cho con trai cả của ông đi lên tỉnh học cha nghe vậy nên bắt em lên tỉnh học chung với con trai ông báo cho các bạn em không cần nói nữa thì anh cũng biết là mẹ có đồng ý chuyện này phải không Chị nhìn dụng thăm dò phải anh nói đúng mẹ cũng đồng ý với cha chuyện cho em lên tỉnh học Vậy thì em bắt buộc phải đi thôi dùng à Chỉ thẳng thắn Em biết chứ nhưng Dũng chậm ngầm Sao Có chuyện gì thì em cứ nói đi Anh em trong nhà mà em khó nói sao Anh ai Anh giúp em chuyện này được không Sao thì Em cứ nói anh nghe đi Em cứ nói đi anh nghe Chỉ hối thúc Trong thời gian em lên tỉnh hậu Anh để ý trông chừng nhà Dũng em được không Sáu, tại sao là phải trông chừng con bé đó Không lẽ Chí ra vẻ kinh à Phải, tụi em thương nhau rồi 3 năm rồi anh ạ Ui trời, mẹ mà biết chuyện này Thì bà không để yên đâu Em có biết mẹ là người như thế nào mà Em biết chứ Nên em mới giấu cho đến bây giờ Bây giờ em sắp đi xa rồi Em sợ anh Toàn sẽ không để yên cho nhãn Nên em mới nhờ anh giúp em Bảo vệ cô ấy Dũng bày tỏ Sau vài giây suy ký Chị trả lời Thế cũng được Trong thời gian em đi Anh sẽ giúp em bảo vệ con bé và bàn tay của anh cả Anh chỉ có thể làm được như vậy thôi Như vậy là đã quá đủ rồi Dũng mừng giờ Em cảm ơn anh hai Coi kìa anh em với nhau mà Em khách sáo với anh thế Dạ tại em vui quá đâu mà tôi chờ tôi rồi Em về phòng đấy Chúc anh ngủ ngon Chúc em ngủ ngon chí mỉm cười hiện tử. Sau khi Dũng đi khỏi, nụ cười hiện tử trên khuôn mặt của chí bỗng trở nên đầy giá tâm. Ngoài trời gió bắt đầu thổi mạnh, liệu số phận con nhạc sẽ ra sao? Sau khi Dũng lên tỉnh ảo, vòng quay định mệnh đã bắt đầu nổi sóng từ đây. Các bạn